Các bạn đang nghe tại đọc Phượng là ngay sang chuyện khác nhìn đồng hồ và bảo tôi anh ngồi chơi tôi cho các cháu đi ngủ trễ quá rồi nàng đứng dậy dục hai đứa trẻ đi đánh răng rửa mặt và dắt chúng lên phòng còn lại một mình tôi mở nhạc giáng sinh nho nhỏ tắt hết máy ngọn đèn lớn trong phòng cốt để một mình cây Noel đơn độc bừng lên muôn màu rực sợ tôi ngã người nằm trên sofa Nhắm mắt lại, lắng tai nghe tiếng hát quen thuộc, đã bao năm làm tôi dây dứt. Bài thơ trụ vũ phổ nhạc năm nào khi chưa mất nước, Bây giờ gợi lại niềm thương nhớ sâu thẳm trong tôi, về một mùa đông đã xa lắm. Xin tình yêu Giáng sinh trên quê hương ngục tối, Xin tình yêu Giáng sinh cho loài người tội lỗi. Tôi lầm nhầm hát theo, dù câu nhớ câu quên, mà vẫn thấy lòng dâng lên nhiều xúc cảm. Giật nghe tiếng bước chân đến gần, tôi giật mình mở mắt ra, thấy Phượng đang đứng bên cạnh, dáng cao và gầy, đôi mắt đen thăm thẳm trên gương mặt mờ tối. Tôi vội vàng ngồi lên và lúng túng hỏi một câu đáng lẽ không cần hỏi. "Chị chưa đi ngủ?" Phượng ngồi xuống bên tôi, khoảng cách thật gần gũi trên chiếc sofa, với tay lấy gói quà nhỏ mà lúc nãy tôi đã trao tặng, xé giấy mở ra. Chỉ là một chai mỹ phẩm Estelode mà tôi nhờ cô bạn cùng lớp mua dùng Bởi chưa hề có thói quen tặng quà cho bất cứ ai Phượng cảm động thấy rõ, chớp mắt nói cảm ơn Tay run run, xoay qua xoay lại lọ nước hoa mấy lần rồi mới đặt xuống bàn Nàng cúi đầu thì thầm Mấy tháng nay không có anh bên cạnh, không biết em làm sao sống nổi Tôi giật thoát người vì lần đầu tiên Phượng xưng em với tôi Và giọng nàng cũng không bình thường như tôi vẫn nghe từ khi dọn vào đây Dù ít kinh nghiệm về ái tình Tôi cũng đoán chắc được rằng lại thêm một bước ngoặc lịch sử Một rung động mới của con tim Sau câu nói mở đường thiết tha ấy Lẽ ra tôi phải nắm lấy thời cơ Hành xử như bất cứ người đàn ông nào khác trên cõi đời này Là tròn cánh tay qua vai Phượng Kéo nàng cột vào ngực tôi Và phun ra vài câu cải lương Cho phù hợp với tình thế Để rồi từ đó có thể tiến xa hơn Cũng rất dễ dàng Tình yêu ở một người đàn bà đã có chồng con Thường đỡ mất thì giờ Hơn thứ ái tình trai tịnh thù học trò Nhưng tôi lại chẳng có phản ứng gì Không nổi máu gỡ gạc Chỉ ngồi đực mặt một lúc rồi đứng dậy Với tay bật đèn Xóa mất cái khung cảnh thơ mộng Ngàn năm một thuở Mà Phượng đã thân ái dành cho tôi Mấy phút nặng nề trôi qua Không ai nói với ai lời nào Phượng ngợ ngùng cúi đầu bước lên lầu Tôi thơ thẳng dưới nhà Ngủ ngang sao xuyến đi tới đi lui Rồi cũng tắt nhạc và bỏ lên phòng ngủ Ngang qua buồng của Phượng Tôi thấy đèn còn sáng trưng Và cửa vẫn mở rộng Nàng chưa thay áo ngủ Văn Mặc Nguyên bộ đồ trắng ngồi trên giường, chân co chân duỗi, tựa lưng sát vách, ôm cái gối vào lòng, đôi mắt nhìn hờ hững sang bức tường đối diện. Thấy tôi đi qua, Phượng cũng chẳng thèm ngó ra, tôi bước thẳng về phòng mình, tháo cà vạt quăng lên giường. Trong lòng thấy nao nao bứt rứt vì cần nói với Phượng một điều gì đó mà chưa nói được. Tôi ngồi xuống mép giường, bâng khuâng suy nghĩ. Chợt thấy trên bàn học Có gói quà bọc giấy hoa vàng Và tấm thiệp Noel dựng bên cạnh Tôi vội lao tới Lật đật bóc ra xem Mùa Giáng sinh Nhưng Phượng không có lời chúc mừng nào cả Nàng viết cho tôi Một câu rất ngắn Tặng anh nguồn an ủi mới Của đời em Phượng Tôi lặng người ngồi xuống ghế Bàn tay đưa lên lùa vào mái tóc Tôi đoán không sai Chính tôi đã giúp Phượng phục sinh sau những ngày vùi dập bi thảm. Chính tôi đã đưa nàng trở lại cuộc sống bình thường, đã giúp nàng điểm phấn tô son lại, cho nàng một niềm tin mới để nàng nhìn được ánh sáng của tương lai sau lần đổ vỡ bất ngờ mà tổng gây nên. Cũng chính vì thế cho nên thái độ lạnh nhạt lúc nãy của tôi trong phòng khách chắc chắn đã làm nàng tổn thương không ít. Nhưng thả như thế, Bởi tính tôi không thích mập mở. Tôi đứng dậy bước ra, rẽ sang buồn nằm. Phượng vẫn ngồi trong tư thế cũ, chỉ hất ngược mái tóc lên cho tôi nhìn rõ hai dòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net